Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong lúc mà tôi vẫn còn chưa biết phải trả lời đám bạn làm sao Thì thằng Tuy xuất hiện ngay phía sau Vỗ vào vai của thằng Thảo Khiến cho thằng Thảo bị giật mình Xuyết chút nữa thì hét toán lên Cả đám lúc bấy giờ quay lại nhìn thằng Tuy chờ đợi Khương mặt tự nhiên đắc lên Làm cho cả đám thằng Tuy liền nói Tao khẳng định trên đời này không có ma quỷ Ta sẽ chứng minh cho tất cả bọn mày thấy." Rồi đôi mắt cô tuy tròn điên dảo xét, nhìn một lượt cả đám rụt ngập ngừng. "Nhưng mà chỉ sợ bọn mày không có đứa nào có gan đi cùng tao mà thôi." Nghe giọng nói cốt làm ra vẻ bí hiểm và có phần thích thú cả đám, tôi lúc này cũng nóng mặt lắm liền hỏi ngay. "Đi đâu thế? Mày muốn bọn tao đi đâu thì nói toạc ra cho nhanh." Cái ngập ngà ngập ngừng khó chịu chết đi được. Tuy nó cười khẩy một cái rồi câu nói phát ra từ miệng của nó khiến cho cả đám giật mình sợ hãi. Đi tới ngôi nhà hoang sau cây miếu ở đầu làng. Thành hình là đứa nhút nhát nhất trong đám, nghe thấy thằng Tuy nói như vậy thì mặt tái mét, toàn thân run lên bần bật, miệng của nó không ngừng lắp bắp. Mày, "Mày điên à, ở ở nhà đó nhiều ma lắm đấy, tao không có đi đâu." Thường tuy nhìn thấy điều bộ như vậy của thằng Hinh thì liền cười lớn rồi nói với cái giọng trí dễ, "Đúng là cái loại nhát chết, chưa nhìn thấy ma mà đã tè cả ra quần, nếu mà có ma thật thì chắc nó về với tổ tiên nhà nó là cái chắc, nhưng rất may là không có con ma nào thật hết. Mày cứ đi với ta hôm nay chỉ một lần thôi, từ mai chúng mày không đứa nào còn sợ ma nữa." Tôi đến tha hồ đến với những nơi vắng vẻ yên tĩnh mà chơi thỏa thích mà không sợ bị người lớn la mắng. Thẳng Tuy dứt lời lại tiếp tục nhìn chúng tôi dò xét. Cả đám chúng tôi lấm lét nhìn nhau, rồi xong một hồi suy nghĩ cả đám đành chấp nhận đi cùng Thẳng Tuy tới nhà hoang sầu miếu mà không một đứa nào trở về nhà, mặc dù khi ấy đã là hơn 9 giờ tối. Con đường dẫn ra ngôi nhà hoang khá um tùm và rậm rạp. Vì cũng đã lâu dân làng cũng ít ai lui tới, cho nên không gian càng âm u và đáng sợ. Mặc dù mùa hè ánh sáng chằng vàng vọt, nhưng dưới con đường đất nhỏ chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt lách qua những tán cây cổ thụ và bụi trơ rậm rạp lọt xuống, làm cho không gian của con đường càng trở nên ma mị hơn. Càng đi sâu vào bên trong thì chúng tôi lại càng thấy thêm phần sợ hãi. Rõ ràng khi ấy đang là thời tiết mùa hè, bên ngoài chúng tôi còn toát cả mồ hôi, mà bây giờ càng đi sâu vào bên trong Con đường chúng tôi cảm nhận được rõ ràng không khí trở nên lạnh hơn một cách bất thường. Chúng tôi mấy đứa cứ đi sắt cạnh nhau rồi dón dến bước đi. Chỉ có duy nhất thằng Tùy nó cứ như vậy bước băng băng về phía trước. Lâu lâu lại quay lại dục chúng tôi bước nhanh hơn. Ngôi nhà hoang mà chúng tôi định tới nghe qua lời của cụ siêu kể lại. Thì trước đây là ngôi nhà của một gia đình nghèo. Hai vợ chồng hiếp buồn mãi mới sinh được cô con gái. Cô con gái lớn lên xinh xắn như hoa, lại vô cùng thông minh, cho nên trong nàng có nhiều người đến hỏi, kể cả gia đình phú hộ nhưng cô không đồng ý lấy ai. Mà để cho tất cả những người con trai ấy chỉ biết tiếc ngẩn ngơ. Một năm kia giặc Tây kéo đến chúng cướp của đốt nhà, bắt hết những cô gái đẹp về làm thú tiêu khiển cho chúng. Khi mà chúng kéo đến nhà cô gái và bắt đi, bố mẹ cô gái vì kinh khuất bảo vệ cô mà bị bọn chúng bắn chết, cô gái thấy vậy thì liền cắn lưỡi tự tử. Bọn Tề thấy vậy thì liền đào hố chôn cả ba người xuống ngay dưới nền nhà. Từ ấy cứ vào khoảng 1 2 giờ sáng ở ngôi nhà của ba người lại xuất hiện những tiếng than khóc nỉ non, ngay cả lũ lính Tề cũng chẳng dám bén mảng tới đó. Sau này hòa bình rồi thì những hiện tượng ấy vẫn cứ lập đi lập lại. Sân làng thấy vậy thì liền lập miếu ở mảnh vườn phía trước ngôi nhà để an ủi vong linh của cả ba người. Sau khi lập miếu xong thì những tiếng than khóc ai oán trong đêm cũng không còn. Nhưng nhiều đêm trăng sáng, một vài người đi soi ếch đêm vẫn thi thoảng nhìn thấy có những bóng trắng thất ẩn thất thiên bay mập mờ dưới ánh trăng. Ban đầu là một người nhưng mà sau đó thì có rất nhiều người đi ngang qua nhìn thấy. Giờ họ truyền tai cổ nhau dần dần dần làng cảm thấy sợ hãi, rồi cũng chẳng còn ai dám lùi tới mà thắp hương ở ngôi miếu đó nữa. Năm tháng trôi qua ngôi miếu trở thành ngôi miếu hoang, ngày càng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net